các bạn đang nghe tại đọc audio .net. nó tiếp tục nó dần dần trước mặt ông ông lại làm dấu thánh giá và nó bị dằn ra rồi biến động mất luôn và cứ thế cho đến khi ông con ra được tới ngoài con lộ lớn rồi từ đó ông con vừa, chạy, vừa đọc kinh về tới nhà luôn khi về đến nhà thì ông con gọi cửa cho bà con ra mở <cười> bà con nhìn thấy ông con Mặt mài xanh mét Hơi thở hỗn hở như vậy Bà con mới hỏi Nè ông làm cái gì mà như bị ma đuổi vậy Ông con mới đáp Đúng rồi tôi mới bị nó đuổi mới về tới đây nè Vào nhà đi Rồi tôi kể cho mà nghe Còn đây là cái câu chuyện thứ hai Là cái câu chuyện chơi trốn tìm ở Nghĩa Địa Con có người cậu cậu tên là Phong Hồi còn bé đó, cậu rất là nghịch ngợm và phải nói cậu là người rất gan dạ luôn. Có một hôm, cậu Phong cùng với đám bạn rủ nhau vô trong cái khu nghĩa địa Bình Hưng Hòa mà chơi trốn tìm ở trong đó. Tại vì trong đó có nhiều mồ mã rồi có nhiều chỗ mà dễ ẩn núp rồi chơi trốn tìm, rất là thú vị. Thì cái thời gian chơi đó cũng là tầm cỡ vào xế chiều rồi. Khi mà lúc vào trong nghĩa địa, sau khi quảnh tù tì xong rồi, thì trò chơi được bắt đầu. Cậu con thắng cho nên ổng được đi trốn. Cái người thua kia mới là cái người đi tìm. Phải nói thiệt tình luôn á, ổng quá ham chơi luôn. Thậm chí nha, ổng chơi mà trong khi chơi ổng mắc tiểu đó, ổng cũng ráng nín, chứ ổng không có tiểu để ổng chơi chừng nào chơi xong rồi Ông mới đi tiểu Bây giờ kẹt mắt tiểu quá Mà đang trong lúc chơi Ông nín mỉnh nín hết nổi rồi Thế là ông mới giặt quần Ông tiểu mẹ nó lên Cái ngôi mộ nằm ở ngay cái chỗ Ông trốn đó Đang lúc trốn mà Đi tiểu cũng đâu dám tiểu mạnh Tiểu mạnh nó kêu xè xè Thì cái thằng đi kiếm nó bắt gặp sao Thế là ông ngồi Ông rỉ rỉ ông tiểu nhẹ nhẹ Ông sợ nó nghe nó bắt Rồi thì cũng tiểu xong Tiểu xong rồi ổng rùng mình một cái Thì ổng ngước mặt lên Ổng thấy nguyên một cái bóng trắng Nó đứng ngay trước mặt của ổng Mà phía bên kia ngôi mộ Mà cái nơi ổng đúc đó Nó đang nhìn ổng Ui cha Ông hết hồn hết vía. Ông hét lên một cái rồi ổng bỏ chạy Vừa chạy ông vừa la Mà ông vừa ngoái lại nhìn Thì cái bóng trắng đó Nó đang dí theo ổng luôn Rồi ông mới chạy tới cái hàng rào kẽm gai đó, lúc nó chắn ngang trước mặt hết đường chạy rồi. Thế là ông phóng luôn một cái qua cái hàng rào kẽm gai đó, cặp kẽm gai đó. Phóng thì phóng được, qua thì có qua, nhưng mà ông bị dây kẽm gai nó quẹt một cái sâu vô trong bụng, ui thôi máu chảy quá trời luôn, rồi ông lăn ra đó ông xỉu, ông không biết gì hết. Khi mà thấy cậu Phong, ông nhảy qua hàng rào mà bị rách bụng, chảy máu, nằm xỉu đó như vậy, thì mấy đứa bạn chơi chung sợ quá, nó mới chạy đi, nó báo tin cho người lớn biết. Thì sau đó cậu cũng được chở đi bệnh viện, ổng mai vết thương hết 10 mũi ngay cái bụng của ổng. Cho đến khoảng một tuần sau, thì cậu con mới được cho về nhà. Khi về đến nhà chưa được bao lâu, thì dì con cũng vừa đi làm về. Vừa thấy dì con bước vào, ôi cha ơi, cậu Phong ổng hét lên một tiếng, ổng bỏ chạy. Thì ra lúc đó, dì con cũng đang mặc một cái áo sơ mi màu trắng, giống như cái bóng trắng mà đứng nhìn ổng ngay cái chỗ mã mà, mà khi ổng tè vậy. Mà không có phải riêng dì con đâu. hễ mà bây giờ cậu Phong mà gặp ai mặc áo trắng, thì cậu ấy cũng có cái phản ứng giống như vậy, y như là gặp ma vậy. Ông và bà ngoại con thấy vậy thì có nhờ cha sứ ở nhà thờ vô giúp cho cậu con. Cha sứ đến nhà đọc kinh rồi có dạy cái nước phép cho cậu nữa. Thì kể từ đó cậu con mới trở lại bình thường. Cho đến bây giờ thì cái vết sẹo ở trên bụng cậu con vẫn còn. Hiện nay thì cậu đã có vợ và có hai con. Phải nói cuộc sống cũng rất là hạnh phúc. Đó là hai câu chuyện mà con được nghe con cũng xin tường thuật lại để cho mọi người cùng biết để cùng góp phần cho kho tàng truyện ma dân gian ngày thêm phong phú nha chú còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện